Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì đó không được hay Trời cũng đã khuya Tầm 12 giờ tôi cũng đành chụp mắt Để còn sáng mai dậy đi học Đang ngủ thì có cái gì đó Dục tôi dậy Khi mà mắt thì tôi thấy mọi thứ đều tối đen Khiến cho tôi không thể xác định được phương hướng Tôi đi theo linh cảm của mình Thì vô tình bị trợt chân xuống một chiếc hố sâu Tôi đã rơi tự do xuống dưới đó Tưởng như không thể nào nhìn thấy được mặt trời nữa Tôi liền giật mình ngồi dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, nhưng tôi lại có một cảm giác rất thật. Tôi hốt hoảng hết từng hơi dài rồi thở ra, một cảm giác nóng nực, khát nước khiến cho tôi rất khó chịu. Thì ra cả người tôi đều bị đổ nhiều mồ hôi và ướt cả chiếc áo. Khi bình tĩnh lại thì tôi bước ra ngoài tìm cốc nước để uống, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng lục lục ở dưới bếp như là có người đang tìm đồ ăn vậy. Tôi tưởng rằng Tuấn khuya nó đã đói cho nên đi nấu mì. Tuấn, mày làm gì ở dưới đó vậy? Tôi liền hỏi lớn, nhưng đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một sự im lặng. Nếu cho tao cói mì nữa nha. Tôi tiếp tục nói, nhưng vẫn như lúc nãy vẫn chỉ là một sự im lặng. Tôi tò mò xuống bếp xem có chuyện gì. Khi tôi bước lại thì chỉ thấy là một khoảng túi đen như mực. Tôi cũng chẳng thấy thằng Tuấn ở đây. Tôi nghi ngờ có trộm thì liền chạy xuống xem thế nào. Vừa chạy xuống tôi thấy một cái bóng trắng lướt qua mặt của tôi. Bay vào tấm tường rồi biết mất. Tôi liền bật công tắc đèn bếp lên để tìm kiếm nhưng chẳng có ai. Tôi chạy lên nhà bật đèn cả căn nhà lên để tìm kiếm nhưng mà cũng chẳng có điều gì lạ. Tôi sang phòng của thằng Tuấn xem nó có đang ở trong phòng không thì thấy nó đang ngủ một cách ngon lành. Tôi đóng cửa phòng lại rồi lấy ly nước uống. Uống xong thì tôi tắt toàn bộ đèn mà tôi đã mở lúc nãy. Tất cả đèn cũng được tắt, tôi từ từ đi vào trong phòng. Thì trong lúc bước đi tôi lại nghe thấy tiếng lụt lọi, những tiếng cái muỗng chạm vào nhau. Biết rằng tôi đã gặp những người không nên gặp, nên nhanh chóng chạy vào trong phòng. Tôi liền bật nhạc đeo tay nghe để tránh không nghe tiếng xột soạt kinh dị ấy. Thời gian quả thật là chưa qua rất nhanh, mới đây mà tôi đã tốt nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in khoảng thời gian lúc trước. Từ ngày thỉnh cô man thong về cho thằng Kiên thì mọi việc khó hiểu đều ập lên đầu của tôi. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi phát hiện mắt của tôi không được bình thường. Đi khám thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Không biết con mắt bị gì mà lúc thấy ma rồi lại chả thấy gì nữa. Vừa tốt nghiệp xong không biết nên làm gì. Vì thế tôi chuẩn bị đồ đạc về quê với ba mẹ một thời gian rồi mới trở lại thành phố để lập nghiệp. Đang trên đường về thì bỗng dưng xe của tôi dừng lại. Tôi liền đá chân trống xuống xem xe bị gì không. Nhưng xe chẳng bị sao cả. Tôi lên xe ngồi để máy một lần nữa nhưng vẫn không được. Chứ sao bây giờ như là nặng cả trăm ký. Gió thổi hưu hưu lạnh buốt Tôi đành xuống xe để dẫn bộ. Tiết trời hôm nay xe lạnh. Bóng đèn thì lờ mờ không biết là giờ chứng gì mà để mãi không lên. Lúc này cũng đã gần 7 giờ tối cho nên tôi nhanh chóng dẫn xe đi tìm tiệm sửa xe. Xem nó có bị hư chỗ nào hay không. Hôm nay đen ơi là đen. Lúc sáng thì rứt điện thoại. Giờ thì bị chết máy ở giữa đường hoang vắng chả có một bóng người. Đi tầm 20 phút thì tôi thấy lầm mờ phía trước có một quán cà phê. Tôi liền nhanh chân dẫn xe chạy đến quán cà phê. Trước khi đến quán cà phê thì tôi đã lướt qua một cái miếu nhỏ. Tôi chả quan tâm đến cái miếu ra làm sao. Chạy vô quán cà phê để nghỉ mệt. Sáng tiền hỏi người dân ở đây xem có tiệm sửa xe nào gần đây không. Cô ơi cho con ly cà phê. Được rồi để cho cô làm. Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi nhìn khắp cả quán. Quán này không có lớn lắm. Rõ là quán cà phê nhưng mà xung quanh đây chỉ toàn là tranh ảnh Phật. Cô ơi cho con hỏi là gần đây có cái tiệm sửa xe nào không cô? Xe của con đến đây thì nó giờ trứng nó không có chạy được nữa. Tôi nói với cô bán cà phê khi mà cô bưng cà phê sang bàn. Ở đây hả, phải đi hơn cây số nữa mới có tiệm sửa, nhưng mà bây giờ chắc là đóng cửa ra con. Tí nữa xong thì con ra cái miếu kế bên đốt nhang rồi khấn thử xem. Nhiều người cũng bị như vậy, đốt nhang là xe chạy được bình thường thôi. Cô chủ quán cà phê rụt rè nói, người vẫn còn hơi run dày. Nhưng tôi đang ngầm hiểu được câu chuyện xảy ra với chiếc xe của mình. Bỗng có một tiếng nói từ bên trong quầy vụt ra. Mà cỏ gì ở đây, mày cứ tin ba cái chuyện ma quỷ, ta mà gặp mấy con ma đó tao bẻ cho nó gãy cổ. Người đàn ông trung niên vừa nói vừa bước lại gần bàn tôi đang ngồi. Khi ông ấy lại gần thì tôi ngửi được mùi rượu nồng nạc trên người của ông ta. Khi ông này, ăn nói cái gì thế hả? Có chịu quán nói với người Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net